Diện tích tám nước này không phải là lớn nhất, xuất binh cũng không phải nhiều nhất. Nhưng được ghi tên trên tế văn là vì trong những nước này có một con vật có thể ảnh hưởng tới vận số và địa khí. Bốn con còn lại đều ở trong đất của nước Chu Đất sinh vạn vật, nên nước chu đứng đầu, dung thuộc là chủ lực trong tám nước. Những nước chưu hầu kia chỉ là đi theo mà thôi. Nếu cậu muốn tìm sáu con vật âm thì có thể tìm theo vị trí của các nước chưu hầu này. Ngọc Phật nói rất nhanh. Tả Đăng Phong hiểu ngay, tuy khi đó những nước nhỏ không gọi là nước Trư hầu, nhưng lời kể của Ngọc Phật lại rất trùng khớp với sự kiện lịch sử, chứng tỏ có độ tin cậy cao. Ngoài ra, chỗ Ngọc Phật gặp con khỉ chính là bên trong địa bàn của nước Dung thời cổ đại, từ vị trí này Tả Đăng Phong có thể khoanh vùng đại khái phạm vi tìm kiếm, vì tám nước Trư hầu và nước Chu nằm ở các phía tây bắc Chính Tây và Tây Nam của nước Dung Chẳng những biết được địa điểm tả Đăng Phong còn lấy được một tin tức quan trọng nữa Là nếu những con vật này không bị người ta bắt mất mang đi Thì sẽ vẫn ở quanh địa bàn ban đầu của nó Không bỏ đi chỗ khác tả Đăng Phong đang vui vẻ Thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xé gió từ cách khoảng hơn 3 giảm Tu vi của người này rất cao thâm Tốc độ rất nhanh nên mới tạo ra tiếng gió như vậy Có một cao thủ đang từ sau núi tới. Tả Đăng Phong đứng dậy, cảnh báo cho Ngọc Phật. Ngọc Phật nhíu mày lắng nghe, nhưng vì tu vi của cô thấp hơn Tả Đăng Phong nên không nghe ra gì cả. Thật tốt quá, xong rồi. Tả Đăng Phong lại nghiêng tai nghe, nét mặt vừa mừng vừa sợ. Sao vậy? Ngọc Phật thấy hắn kỳ quái, vội hỏi. Tôi nghe thấy tiếng con khỉ của người. Tả Đăng Phong cười yếu ớt. Có tiếng khỉ chứng tỏ người tới chính là thiết hài. Đối với Ngọc Phật đây là tin tức tốt. Nhưng đối với tả đăng phong lại vô cùng xấu. Vì sư vinh người ta bây giờ còn đang bị thế kia. Thiết hài có thể tự bỏ mục đích hay sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 73. Kẻ điên trong thái đẩu Ngọc Phật nghe vậy. Lập tức ngưng thần lắng nghe. Mặt lộ vẻ vui mừng. Tốc độ di động của thiết hài cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảnh khắc đã lướt đến gần hai giảm, Ngọc Phật đã nghe được tiếng kêu của hầu tử. Đưa Minh không đại sư tới đây. Tả đăng phong hướng hòa thượng vẫy tay. Giờ này thân thể hắn đã mang thương tích, khẳng định không phải là đối thủ của thiết hài. Nếu như thiết hài trở về thấy Minh không đang bị hơ lửa còn hắn thì bên ngoài quan sát, nhất định sẽ động thủ. Tốt nhất là cứ ra vẻ tích cực cứu trị, tránh cho hắn vừa về đã đánh. Đám hòa thượng chờ câu nói này của hắn đã lâu. Nghe vậy liền nhấc Minh không đưa đến tảng đá nơi... Tả Đăng Phong đang ngồi. Lúc này Minh không vẫn giữ đúng tư thế hai trưởng vươn về trước. Tứ chi cứng đờ, xương lạnh trên mặt vẫn không tan đi. A-di-đà Phật ra mắt sư thúc, ra mắt chư vị sư huynh. Nhưng đúng vào lúc này, thiết hài đã gấp gáp chạy tới. Sau khi rơi xuống đất liền đưa tay hành lệ chủ trì và mọi người, hiện giờ người chủ trì là người mới tiếp nhận chức vụ, thiết hài đã quá lâu chưa trở về, sự tình trong chùa hắn không biết rõ, cho nên không gọi tính không sư thúc. Ngoài ra, tuy hắn điên, nhưng cũng không phải là điên nặng, lễ số được tạo thành từ nhiều năm qua vẫn chưa quên, A-di-đà Phật, chúng tăng cũng chắp tay hoàn lệ. Năm đó thiết hài vì bảo vệ thiếu lâm tự mà đại khai sát giới, tuy phạm giới phải chịu phạt nhưng mọi người vô cùng cảm kích hắn. trụ trì trước kia vì giới luật Phật môn mà phạt hắn diện tích, kết quả làm cho người tốt phải giận mà điên, cho nên chúng tăng đều cảm thấy hổ thẹn với thiết hài. Sư Thúc, người nào lại phóng hòa trước cửa chùa, có phải là Thạch Hữu Ba lại tới? Thiết hài sau khi cùng đồng môn làm lễ ra mắt, Liền lấy tay chỉ đóng lửa lên tiếng hỏi Lúc này vừa qua cơn mưa Củi không phải khô giáo Sau khi đốt khói bốc lên rất nhiều Rất có thể thiết hài phát hiện thấy khói Cho là thiếu lâm tự gặp tai ương nên về cứu giúp Mau trả cửu nhi lại cho ta Ngọc Phật tiến lên một bước Đưa ngón tay chỉ vào dương hổ thiết hai mang theo Hầu tử trong dương nghe tiếng Ngọc Phật cũng gấp gấp bi thương kêu lên Người nào bắt hầu tử của ngươi Thiết Hải vừa nghe, lập tức lấy dương hổ trong tay rời về phía sau, rồi ra vẻ ngơ ngác nhìn xung quanh. Đúng là hắn điên thật rồi, nếu không sẽ không làm cái kiểu bịt tai trộm chung như vậy. Chúng tăng thiếu lâm thấy vậy đều trao mày lắc đầu, biết rằng Ngọc Phật cũng không nói oan uổng cho hắn. A Di Đà Phật, minh Tịnh nếu ngươi lấy vật gì của nữ thí chủ, thì trả cho người ta đi. Chủ trì than thở mở miệng, vậy không được. Đây là do tôi nhặt được thiết hài nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Mặc dù hiện giờ hắn vẫn mặc bộ tăng y rách nát, nhưng đã không đi chân trần nữa mà mang một đôi giày to. Loại giày da này tả Đăng Phong đã gặp qua, là của đội lính nhận can ô ở Đông Bắc. Không hỏi cũng biết đó là do hắn đoạt được. Nói hiêu nói vượn, là ngươi trộm từ trong phòng của ta. Ngọc Phật lên tiếng phủ nhận, ai có thể chứng minh? Sư Thúc. Lửa này là ai đốt Thiết Hải dở trò lì lợm chối cãi Rồi cố gắng rời đi sự chú ý của mọi người Là do người của thiếu lâm tự ông đốt lên Minh không đại sư bị thương Ông mau đưa trả lại con hầu tử cho Ngọc Trân Nhân Bằng không tôi sẽ không cứu lão Tả Đăng Phong thấy Thiết hài nhìn xung quanh như muốn chuồn đi Vội vàng mở lời ngăn hắn lại À Lúc này Thiết hài mới chú ý tới Minh không đang nằm trên tảng đá Vội vàng đẩy chúng tăng đang vây xung quanh ra. Cối người xem xét. Ngọc Phật thấy thế, nhớ mày muốn đưa tay cướp lại cái thùng gỗ. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng hướng nàng khoát tay áo. Lúc này sức chú ý của thiết hài phân tán. Ngọc Phật tự nhiên có thể thừa cơ đoạt lại hầu tử. Nhưng nếu thiết hài không cam lòng, sớm muộn gì cũng sẽ trộm đi hầu tử lần nữa. Thiết hài cối người xem xét trong chốc lát. Rồi tiện tay đặt thùng gỗ ở phía bên phải tảng đá Hai giây rung lên Đỡ lấy Minh không đang nằm thẳng trên tảng đá đứng dậy Bốn trưởng chạm vào nhau Linh khí nhanh chóng rót vào Là hắn muốn cố gắng lấy linh khí bản thân chứa chỉ cho Minh không Hắn vừa động thủ Tả Đăng Phong lập tức cầm lấy dương gỗ lắc mình đi ra Chỉ là hắn không đưa cái dương gỗ trả lại cho Ngọc Phật Mà đưa tận tay cho chủ trì Thiếu Lâm là tính không đại sư Nếu như đưa trực tiếp cho Ngọc Phật, thiết hài sẽ vẫn còn nhớ đến, đưa tính không chuyển trả cho Ngọc Phật thiết hài không thể nói gì được. Cái tên ăn mày chết tiệt kia. Thiết hài thấy vậy liền cao giọng la lớn, rồi lại nhìn trụ trí hô to, sư thúc, đó là của tôi, không nên trả lại cho nàng, tính không cầm thùng hũ mà liên tục than thở, người điên thì không có tư duy la dích. mình đã tán đồng cái đúng thì không phân biệt người nhà, làm sao có thể nói ngược. Ngọc Phất thấy thế nhìn tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, khen ngợi hán xử lý thỏa đáng. Ngươi đừng có trốn thiết hài giận dữ liếc nhìn tà Đăng Phong rồi quay đầu chăm chú thúc dục linh khí chữa thương cho Minh không? Tà Đăng Phong Ở bên cạnh nhíu mày quan sát, phát hiện tu vi thiết hài đích thực cao hơn Minh không? Tu vi cao thâm không chỉ là chạy lệch linh khí mà cả trình độ khống chế linh khí. Tẩy tùy kinh đã được thiết hài luyện đến cảnh giới cao nhất. Khống chế linh khí bản thân rất dễ dàng. Ban đầu chỉ đưa chút ít linh khí đẩy vào cơ thể minh không, cố gắng xua tan hàn khí trong cơ thể lão. Một lần thử không có kết quả, liền sau đó lập tức tăng một lượng lớn linh khí rót vào. Trong lúc thúc dục linh khí cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để đưa linh khí quay về. Mục đích hắn làm vậy tự nhiên là lo lắng, sợ không để ý sẽ làm bị thương minh không. Âm dương sinh tử quyết có năng lực cảm ứng đối với linh khí cực kỳ cường đại, cho nên tả Đăng Phong có thể cảm nhận được đường đi linh khí của thiết hài. Tả Đăng Phong phát hiện, khi thiết hài thúc dục linh khí thì cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để rút linh khí về, thậm chí còn phân ra một đảo linh khí mạnh mẽ xuyên qua linh khí của Minh không bị huyền âm chân khí làm ứ cản, tại phía trước quay ngược về bảo vệ kinh mạch của Minh không. Hắn làm vậy là để phòng ngừa linh khí của chính mình đột nhiên đánh tan huyền âm chân khí nhưng lại làm thương hại kinh mạch minh không? Lúc này, thậm chí tả đăng phong lại hoài nghi, có phải thiết hài điên thật hay không? Người điên sao lại có tư duy chặt chẽ kín đáo như thế? Bất quá khi hắn ngưng thần cảm nhận thì mới phát hiện, trong 12 kinh mạch của thiết hài thì hai kinh mạch là túc quyết âm can kinh và thủ quyết âm tâm bao kinh bị tắc nghẽn không thông. Ai cũng biết. Khí tổn thương gan, lúc trước thiết hài bị ủy khuất, khí giận quá độ, bởi vậy khiến gan bị tắc nghẽn. Gan tắc nghẽn dẫn đến tâm kinh không thông, tâm kinh không thông sẽ che mờ thần trí làm hắn xử lý mọi chuyện đều rất hồ đồ. Nhưng người này đúng là kỳ tài luyện võ, dù thần trí bị hỗn loạn mà vẫn có thể dựa vào bản năng để chế ngự linh khí. Quá trình hành khí rất có chừng mực, điều khí giữ gìn cẩn trọng rất có lề lối. Không chút lỗ mãng và vọng động. Đến cùng là loại công phu tà môn gì. Cho dù chữa chỉ mất 3 năm cũng không xong. Sau một nén thời gian. Thiết hài ủe ủe thu hồi lại linh khí. Để linh không nằm xuống rồi nắn cầm suy tư. Linh khí trong cơ thể minh không đầy tràn. Nhưng đều bị đóng băng. Linh khí của thiết hài không phải là thuần dương. Nên không cách nào hóa giải huyền âm chân khí. Tình huống như là ống nước bị đóng băng. Dùng nhiệt độ bình thường Băng rất khó chảy ra Phương pháp nhanh nhất chính là dùng nhiệt độ cao Để nước nóng lên làm băng tan chảy Tôi chỉ được Tả Đăng Phong thấy thế lên tiếng Mục đích đã đạt Phải mau chóng cứu sống minh không rồi rời đi Hảo tiểu tử Ngươi không nói ta quên rồi Ngươi dám ăn trộm con hầu tử của ta Lúc này thiết hại mới nhớ tới Tả Đăng Phong lấy đi dương ngộ Không thừa nhận trộm kiểu nhi của ta Vậy ngươi cứ ở lại thiếu lâm tự mà từ từ chứa chỉ cho Minh không đi. Ngọc Phất thấy Thiết Hải lộ vẻ giận dữ. Lo lắng hắn hạ thủ khi tả Đăng Phong đang bị thương. Nên lắc mình chắn trước người tả Đăng Phong. Ta thừa nhận, ngươi mau cứu đi. Ta không ở lại nơi đây đâu. Thiết Hải vừa nghe, vẻ giận dữ đã biến thành sợ hãi. Lúc trước hắn phát hiện thiếu lâm tự có khói nên quay về xem xét. Trên thực tế hắn không muốn quay về nơi đây. Mấy năm diện bích đã để lại trong lòng hắn một bóng ma khổng lồ Tính không đại sư Minh tịnh đại sư là đệ tử thiếu lâm tự Người nói một câu đi Tả Đăng Phong quay đầu nhìn chủ trì thiếu lâm tự Người điên nói chuyện không tính Phải để cho chủ trì thiếu lâm lên tiếng mới được A-di-đà Phật Minh tịnh làm việc lỗ mãng Hôm nay vật quy nguyên chủ Chủ trì đưa thùng gỗ về phía Ngọc Phật Ngọc Phật thấy thế tiến lên nhận lấy thùng gỗ Vừa mở ra Hầu tử lập tức nhảy lên vai nàng, thiết hài vừa thấy vội vàng lướt đến gần. Minh Tịnh ngươi còn đoạt con hầu tử của vị nữ thí chủ này, thì đừng có tiếp tục làm đệ tử thiếu lâm. Tính không giận dữ nói, nếu như không phải thiết hài hồ đồ, thì ba vị thủ tọa thiếu lâm cũng không bị người đả thương, mà thủ tọa La Hán Đừng và Đạt Ma Viện cũng đều bị thua trong một chiêu. Nếu bị lan truyền ra ngoài, danh dự thiếu lâm có thể hoàn toàn bị hủy. A-di-đà-phật, sư thúc đừng hiểu lầm, ta còn chút đồ ăn ở đây, đưa cho hầu tử ăn. Thiết hài nghe vậy lập tức giải thích. Hắn lấy tay sờ sờ móc móc trong ngực lấy ra một cái đầu dê, liếc nhìn không thấy ai phát hiện vội vàng nhét trở về trong ngực, rồi mới móc ra một quả táo đưa cho tiểu hầu tử đang ở trên vai ngọc phật. Lúc này là mùa hè, táo vẫn chưa chín, quả táo năm ngoái còn sót đến bây giờ rất khó tìm. Nên có thể thấy thiết hài thật sự rất thích con khỉ này Nhưng mà con khỉ lại không thích hắn Chỉ nhìn hắn nhe răng trởn mắt chứ không đón lấy quả táo Dù thiết hài thích nó Nhưng cũng không chiếu cố nó Mấy ngày qua nó như là chịu tội Suốt ngày nằm trong thùng hổ khiến nó muốn phát điên Thiết hài vẫn đưa tay ra Hầu tử thì không chịu tiếp nhận Cuối cùng Ngọc Phật thấy hắn đáng thương nên bảo hầu tử đón lấy Lúc này thiết hài mới thu tay lại Đi đến bên cạnh ngồi trồm hổm xuống nhìn theo con khỉ. Ngọc Trân Nhân, cô đi sớm đi, tôi phải cứu chị cho Minh không Đại Sư. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói, không gấp, tôi chờ cậu. Ngọc Phật đưa tay vốt ve đầu tiểu hầu tử, như vừa gặp lại bạn cũ. Cứu nhanh, cứu không được thì không được đi. Thiết hài lúc này mới nhớ đến chính sự còn chưa làm, tìm một gian phòng... Yên tĩnh, lúc tôi cứu người không thể có người ở đó Tà Đăng Phong gật đầu nói Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết bí mật của huyền âm thủ Càng không muốn để cho thiết hài phát hiện Người điên có lòng hiếu ký rất nặng Cần phải đề phòng hắn Chúng tăng vừa nghe Lập tức đưa Minh không vào chùa Tà Đăng Phong cũng không tiến vào nội đường Ở ngay tại cửa phòng cứu chị Minh không Tháo huyền âm thủ ra khỏi tay Âm dương trong cơ thể lập tức mất cân bằng, hai mắt lập tức nổi đầy tơ máu, da thịt bành trướng muốn nứt ra Lúc này tả Đăng Phong không khỏi cảm thấy bi thương, mọi người đều cảm thán hắn chỉ trong vòng một năm tiến bộ thần tốc, một chiêu đóng băng thủ tọa đạt ma viện. Nhưng không ai biết hắn vận dụng sai phương pháp hành khí, nếu như mất đi huyền âm thủ thì chỉ cần một lát sau hắn sẽ bị bong ra nứt thịt mà chết, tháo bao tay xuống. Tả Đăng Phong cũng không lập tức động thủ mà chờ âm khí trong cơ thể hầu như bị dương khí thôn phệ không còn, mới phóng xuất linh khí hóa giải huyền âm chân khí trong cơ thể Minh không. Ngọc Trân Nhân, sau này gặp lại, tả Đăng Phong đi ra cửa chùa nói với Ngọc Phật, hắn đợi đến khi Minh không thở được mới đi ra nơi này. Không vội, tôi chờ thương thế cậu khỏi hẳn rồi mới đi. Nàng tự nhiên nhìn ra tả Đăng Phong chẳng những bị thương trong người mà linh khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết. Tôi không sao đâu. tả Đăng Phong lắc đầu nói. Sự tình đã xong. Hắn không muốn cùng Ngọc Phật tiếp xúc quá nhiều. Đừng nói nữa. Đi thôi. Ngọc Phật dứt khoát lắc đầu. Tiến lên đỡ lấy tả Đăng Phong. Không có chuyện gì đâu. Để tôi tự đi. Tà Đăng Phong lướt ngang ra ba bước. Kéo dài khoảng cách rồi đi xuống núi. Ngọc Phật nhíu mày nhìn theo bóng lưng của tà Đăng Phong Sau một lát rồi đi theo Thiết Hải nhìn chằm chằm vào con tiểu hầu từ trên vai Ngọc Phật Do dự hồi lâu cũng bội vàng đuổi theo Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 74 Bí thuật thần châu hai người đi vèo vèo Thiết Hải vẫn một mực bám theo đằng xa Ông ấy không chịu bỏ Tà Đăng Phong nói nhỏ Chủ trì đã lên tiếng Lão ta không dám làm gì đâu Ngọc Phật gật đầu Cất lại mấy tấm bùa và mấy thứ linh tinh vào trong ngực Đó là gì vậy Tả Đăng Phong hỏi Đều là phù chú Ngọc Phật không hề giấu giếm Cả xương cốt và cây cỏ đều là phù chú Tả Đăng Phong hiếu kỳ Trong phái thần châu ta Số người dùng bùa khái Đa số đều dùng phù ngũ hành Tả Đăng Phong không hỏi thêm Hắn có thể cảm giác được mớ xương cốt rễ cây kia đang phát ra nhiều loại khí tức khác nhau. Có âm tính, có dương tính, đủ cả kim Mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành. Nếu được truyền linh khí vào, sẽ tăng cường thuộc tính ẩn chứa trong mình và phóng ra ngoài, tác động tới không gian chung quanh. Đây chính là nguyên lý làm phép của Phái Thần Châu. Hai người nhanh chóng xuống tới chân núi Thiếu Lâm Tự, tả Đăng Phong đứng lại từ biệt ngọc Phật. Cậu rất rất chán ghét tôi à. Ngọc Phật nhướng mày. Tả Đăng Phong đã liên tục nói lời từ biệt cô những ba lần. Khiến cô cảm thấy rất không vui. Tôi bộ dạng thế này mà đi cùng với người. Sẽ bị người ta đàm tiếu. Tả Đăng Phong cười chỉ chỉ vào mình. Sao cậu lại phải như vậy? Ý Ngọc Phật chính là tại sao Tả Đăng Phong lại ăn mặc như tên ăn mày như thế. Kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết. Nữ nhân vì người mà làm đẹp. Đảo lại mấy câu này cũng vẫn đúng. tả Đăng Phong lắc đầu. Sau khi vu tâm ngự chết. Thế giới của hắn đã chuyển sang màu xám. Lúc nào hắn cũng chán nản. Chẳng còn buồn bận tâm tới dung mạo hay quần áo. Cậu sở đi chung với tôi sẽ bị quên mất cô ấy à. Ngọc Phật cười mỉm. Cô lớn tuổi hơn tà Đăng Phong. Kinh nghiệm giang hồ phong phú. Nói chuyện luôn nói trực tiếp. Hơn nữa... Cô có cao ngạo với ai chứ sẽ không cao ngạo với tà Đăng Phong, hạc với gà mới cao ngạo, hạc với hạc thì không, tả Đăng Phong lắc đầu ngay, Ngọc Phật nói thế nhưng chẳng có chút ý tứ tình cảm nào trong đó cả, tà Đăng Phong biết thế, hắn không tự kỳ tới mức cho rằng Ngọc Phật thích hắn, hắn là sợ đi chung với Ngọc Phật sẽ khiến Kim Trâm suy nghĩ mà thôi, cậu đưa cơm cho tôi ba ngày, tôi mời lại cậu một bữa, rồi tôi trở về Hồ Nam, Ngọc Phật vui vẻ vỗ vai tả Đăng Phong, tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, vẫy vẫy tay với rừng cây, Thập Tam nhảy phóc ra, đi bên cạnh hắn. Ngọc Phật đã từng gặp Thập Tam, nên bây giờ cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng con khỉ nhỏ lại biểu hiện địch ý với Thập Tam, thỉnh thoảng hét lên với nó, Thập Tam cũng chẳng chút để tâm, thấy nó ồn ào phiền toái, bèn chạy tới vài bước đái vung lên một bãi, Ngọc Phật chẳng hiểu gì. Tả Đăng Phong lại tức cười, vì hắn hiểu hành động đó của thập tam là biểu lộ ý miệt thị. Hai người thôn dưới núi, chọn một quán cơm sạch sẽ, gọi mấy món ăn đơn giản và một vò rượu. Ngọc Phật không uống rượu, rượu là để cho Tả Đăng Phong. Ngọc Phật Ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng thì buông đũa, nhưng Tả Đăng Phong thì không, chưa ăn no hắn sẽ không dừng. Cậu thật muốn đi tìm 12 địa chi. Ngọc Phật quay đầu nhìn thiết hài ngồi ngay cửa ra vào quán cơm ngẳng đầu dê. Không, tôi chỉ tìm 6 con vật âm thôi. tả Đăng Phong nuốt nhanh rồi đáp. Cậu thật nghĩ chúng có thể khiến vợ sống lại. Ngọc Phật cúi xuống bưng chén trà. Còn một hy vọng thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tà Đăng Phong vẫn không ngừng ăn. Nếu cậu tìm được đủ sáu con, mà cuối cùng lại phát hiện ra chúng không cứu vợ cậu sống lại được thì sao? Ngọc Phật xoay xoay chén trà. Không thể để cô ấy ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ ở cùng một chỗ với cô ấy. Tà Đăng Phong đáp rất nhanh, vấn đề này tả Đăng Phong đã nghĩ rất nhiều lần rồi, nên bây giờ không cần phải nghĩ nữa. Ngọc Phật nhíu mày, nghĩ một hồi lý giải ra ý của Tà Đăng Phong là... Nếu không thể cứu vợ trở lại dương thế, hắn sẽ đi theo xuống cõi âm. Cô ấy thực may mắn mới gặp được cậu. Ngọc Phật nhìn tả Đăng Phong đầy tán thưởng. tả Đăng Phong là một người trung thủy, trọng tình cảm khiến cô rất khâm phục. Người may mắn là tôi mới đúng, à phải? Sao người lại chưa lấy chồng? tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Ngọc Phật. Nói chuyện với Ngọc Phật hắn thấy rất thoải mái, không chút ngại ngùng. Theo hắn biết đạo sĩ phái Thần Châu và đạo sĩ phái Mao Sơn phái đều là tu tại gia, có thể kết hôn. Chỉ có sinh tử không sờn mới thực là tình cảm, nhưng mà tôi vẫn còn sống. Làm sao biết đối phương có thể sinh tử không sờn hay không? Ngọc Phật lắc đầu cười. Người đang tự mình chui vào ngõ cụt, nhưng mà người giỏi như vậy. Pháp thuật cao cường, người thường làm sao xứng. Tôi thấy Kim Châm rất phù hợp, tu vi cao cũng anh Tuấn nữa. Tả Đăng Phong muốn giúp gieo hạt mầm cho Kim Trâm. 10 năm trước, vợ của anh ấy bệnh chết, tới giờ anh ấy vẫn không tái giá, tôi rất khâm phục tính cách trọng tình của anh ấy, nên nếu hắn thích tôi, vậy chứng tỏ anh ấy trọng tình chưa đủ, không xứng đáng cho tôi yêu thương. Ngọc Phật tuổi còn trẻ, nhưng suy nghĩ lại rất già dặn. Lại là ngõ cụt này. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Hắn rất thoải mái vì Ngọc Phật đối xử với hắn như bằng hiểu, nhưng lại lo Kim châm không có cơ hội. Ha ha! Ngọc Phật che miệng cười. Được rồi, tôi ăn no rồi. Cái này trả lại cho người. Tả Đăng Phong... Ăn sạch sẽ mọi thức ăn trên bàn, mới đặt đổ xuống, móc hạt đậu vàng đưa cho Ngọc Phật. Sao cậu không dùng? Ngọc Phật hiếu kỳ nhìn hắn, muốn nghe sự thật. Nói nhảm. Ngọc Phật liếc hán một cái, như một người chỉ với thằng em bướng bỉnh. Thật ra tôi cũng tính toán hết rồi, không muốn khi mình nhắm mắt lại nhớ ra còn thiếu nợ nhân tình. Tả Đăng Phong uống hết phần rượu còn lại rồi đứng lên, rút ra một đồng đại dương trả tiền cơm. Món nợ nhân tình này cậu nên thiếu đi. Ngọc Phật nhét hạt đậu vàng vào lòng bàn tay Tả Đăng Phong, nói với người làm công, không cần thối. Phần còn lại thuê phòng. Người định hôm nay ở đây. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn hạt đậu vàng trong tay. Ngọc Phật đưa cho hắn thì được. Nhưng hắn mà lại nhét vào tay Ngọc Phật thì có vẻ khinh bạc quá. Hơn nữa Tả Đăng Phong lại đang đau lòng đồng đại dương kia. Ăn cơm thêm ở cho cũng xài chưa hết. Thế mà Ngọc Phật lại thật sự lấy tiền của hắn thưởng cho người ta. Ừ, là thuê cho cậu ở. Ngọc Phật vừa nói vừa đi theo người làm công lên lầu. Quán cơm này lấy lầu 1 làm phòng Ăn, lầu 2 làm phòng thuê Tôi không ở quán trọ Mà sao bảo là cho tôi ở Người lại đi lên Tả Đăng Phong lầm bầm Mau lên đây Ngọc Phật xoay qua vẫy tay Tôi không lên đâu Tả Đăng Phong lắc đầu dứt khoát Lên giúp ta chút chuyện Ngọc Phật nói rất nghiêm túc Tả Đăng Phong cầm theo vò rượu còn non nửa đi lên. Vào trong phòng, Ngọc Phật đóng cửa, đi tới nằm xuống giường. Ngọc chân nhân, tôi còn có việc, đi trước Tả Đăng Phong thấy tình huống không ổn, xoay người định mở cửa. Đồ linh tinh, nghĩ bậy bà cái gì, mau giúp tôi hộ pháp, không được rời khỏi phòng. Ngọc Phật nói, cái gì? Tả Đăng Phong ngơ ngác, tôi có để đồ ở Nam Kinh. Tôi phải tới đó lấy về, sáng mai tôi sẽ trở lại, trong khoảng thời gian này tôi không thể cử động, cậu ở lại đây bảo vệ cho tôi. Ngọc Phật nói, rất nghiêm trang, vậy người ở đây nghỉ đi, tôi đi lấy giúp cho. Cậu còn đang bị thương, cứ để tôi đi là được, nhớ kỹ, không được cử động tôi. Ngọc Phật rút ra hai lá bùa, xếp xếp gập gập rồi nắm trong lòng bàn tay, Người cũng biết tôi đang bị thương, làm sao giúp người hộ Pháp. Tả Đăng Phong còn chưa nói xong đã cảm nhận được khí tức của Ngọc Phật thay đổi, tập trung cảm giác. Phát hiện hồn của Ngọc Phật đã rời khỏi thân thể, đi lướt xuyên qua vách tường phía đông. Hồn phách ly thể. Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn theo. Từ trước giờ vẫn luôn nghe nói Phái Thần Châu Phái không giỏi về đấu linh khí. Nhưng mà bài trận tác Pháp thì lại cực kỳ lành nghề. Cô ấy cứ thế mà tin mình, tả Đăng Phong ngẩn ra rất lâu mới hồi thần, vội chạy tới mở cửa sổ, kéo bàn tới đó ngồi xuống, cô nam quả nữ chung một phòng dù sao cũng phải giữ khoảng cách. Không lâu sau, người làm thuê ngò cửa đưa nước ấm, tả Đăng Phong mở cửa, nhờ người kia tìm cho một ít cá tươi và hoa quả, cá là để cho thập tam, hoa quả là cho hắn, tả Đăng Phong ngồi bên bàn ăn trái cây uống rượu. Mùi trái cây thơm khiến con khỉ của Ngọc Phật chạy tới, nhảy đến bên bàn chìa tay đòi tả đăng phong cho trái cây. Tả đăng phong tiện tay ném cho nó một trái, con khỉ bắt lấy, cắn ăn, lại chìa tay ra đòi tiếp. Meo. thập tam thấy thế lập tức bỏ con cá mới bị ăn một nửa xuống, xông lại đuổi con khỉ. Nó làm vậy là vì ghen ghét, nó muốn tả đăng phong chỉ đối xử tốt với một mình nó mà thôi. Thập Tam, đừng làm ồn. Này, cho mày thêm mấy quả. Tả Đăng Phong Trấn An Thập Tam, đưa thêm cho con khỉ một quả nữa. Con khỉ ngồi lên bàn ăn trái cây. Tả Đăng Phong nhân cơ hội sờ sờ vòng cổ của nó. Quả nhiên thấy có chữ viết. Kiểu chữ giống hệt trên chiếc vòng cổ của Thập Tam lúc trước. Cũng có bốn chữ, nhưng nội dung khác nhau. Chiếc vòng này viết, kiểu Dương Kim Dung. Trong 12 địa chi... Con Khỉ đứng hàng thứ thứ 9, thuộc tính dương, là hệ kim trong ngũ hành, năm đó nước Dung là một trong 8 nước Chư hầu đi theo Khương Tử Nha phạt Trụ, như vậy những lời Ngọc Phật nói lúc trước đều là chính xác, mỗi nước Chư hầu có một con thuộc thủy hỏa trong ngũ hành, bốn con thuộc thổ đều ở trong nước Chu, chỉ cần xác định được vị trí 8 nước là có thể đi tìm âm dương, ngũ hành, địa chi Nhân tố của cả ba môn huyền học đều có trên thân thể 12 con vật này Như vậy chắc hẳn lục âm âm bất tử Lục dương dương trường sinh vẫn có độ tin cậy rất cao Nghĩ vậy, tả Đăng Phong rút tờ giấy vàng thầy tướng số từng viết Bắt đầu xác định 6 con vật âm cần tìm Con gà hệ kim, con thỏ vô hệ, con heo hệ thủy, con rắn hệ hòa, con dê hệ thổ và một con trâu cũng hệ thổ Tả Đăng Phong nở nụ cười, sáu con này xem ra cũng không ghê gớm lắm, đằng khi xui xẻo, hắn phải tìm con rồng, lại còn hổ nữa, con nào cũng thuộc loại khó tìm, khó bắt, tả Đăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn không được cười ha ha, cười đã rồi mới nhận ra đằng khi gặp khó khăn lớn, thì mình cũng gặp khó khăn không nhỏ, rắn hệ hỏa chắc chắn là khó đối phó rồi, con gà hệ kim không chừng còn biết bay, Lại còn con heo hệ thủy thực không biết trông như thế nào Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 75 Gặp mặt cứu nhân A-di-đà-phật Ngươi ở trên đó cười cái gì Trong khi tả đăng phong phát ra tiếng cười khổ Thì thiết hại ở con đường đối diện dưới lầu nhìn lên hỏi Chúng tôi đang nói chuyện Mắc mớ gì tới ông Tả đăng phong nhíu mày nói Đối với tên hòa thượng điên có võ công cao cường này Tả Đăng Phong rất kiêng kỵ không thể cho hắn biết hiện giờ hồn phách Ngọc Phật đã ly thể. Thì ra là hầu tử thích ăn đậu phộng. Thiết hài nhìn thấy hầu tử trên mặt bàn. Sở dĩ hắn luôn theo sau hai người là kỳ thực không thể quên được con khỉ này. Đây là hầu tử của Ngọc Trân Nhân, ông đừng nhớ nó nữa. Ừ. Chủ trì của ông cũng đã nói, nếu ông tiếp tục trộm con hầu tử, sẽ trục xuất ông khỏi thiếu lâm. Tà Đăng Phong cúi người nhìn xuống nói. Lão nạp căn bản không có ăn trộm. Thiết hài ngồi trồm hỗn dưới mái hiên nhà. Ông làm thế nào mà trộm được hầu tử? tả Đăng Phong tò mò hỏi. Lúc nàng đang ngủ, ta dẫn hầu tử đi. Thiết hài tận lực kéo dài chữ dẫn. Thần chí hắn có chút hỗn loạn. Lúc thì tự xưng lão nạp. Lúc thì xưng ta. Đang ngủ. tả Đăng Phong nhíu mày. Ngọc Phật là người tu đạo. Dù đang ngủ cũng có thể cực kỳ tỉnh táo mới đúng Làm sao có thể để người tới gần mà không phát giác Đúng rồi Ta đẩy cửa đi vào nàng cũng không biết Không tin ngươi cứ hỏi nàng Thiết hài gật đầu lia lia Lời thiết hài vừa nói ra Tả Đăng Phong mới nhớ lời nói lúc trước của mình có chút sơ hở Cũng may là thiết hài không có chú ý Phương Nam có rất nhiều khỉ Nếu ông thích thì cứ đi bắt một con Tả Đăng Phong lên tiếng nói Căn cứ theo lời thiết hài, vô cùng có khả năng là lúc hồn phách Ngọc Phật đang ly thể thì bị lão tới bắt hầu tử đi. Không nhỏ như vậy, nhìn không đẹp thiết hài lắc đầu liên tục. Con khỉ này của Ngọc Phật so với khỉ thông thường thì nhỏ hơn một nửa, toàn thân mọc lông vàng óng, khéo léo đẹp xinh, quả thực làm người vui sướng. Tóm lại, sau này ông chớ cùng Ngọc chân nhân, ai ra, thiếu lâm tự bị cháy. Trong lúc tả Đăng Phong nói chuyện thì phát hiện nơi đỉnh núi Thiếu Lâm tự xuất hiện ánh lửa. Ngươi định lừa gạt ta trở về sao? Ta không mắc lừa đâu. Thiết Hải vẫn ngồi trồm hồm ở con đường phía dưới không thèm nhúc nhích. Thật sự có cháy. Ông mau nhìn xem. tả Đăng Phong chỉ tay về hướng Tây Bắc. Hắn đang ở nơi cao. Góc độ cũng rõ. Nên vừa vặn có thể thấy Thiếu Lâm tự xuất hiện ánh lửa. Ảnh lửa chưa to. Hiển nhiên là mới vừa bị đốt Thết hài nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường cứ cho là tả đăng phong lửa hắn quay về còn có tiếng súng tả đang phong mơ mổ nghe được từ thiếu Lâm tự truyền đến tiếng súng nguy rồi Thạch Hữu ba lại tới nữa Tu vi Thết hài không kém hơn tảăng phong Dĩ nhiên cũng nghe được tiếng súng vừa nghe tiếng lập tức vạn người nhảy lên phòng trên. Sau khi nhìn quanh liền vội vàng đề khí khinh thân nhắm Thiếu Lâm tự chạy về, tả Đăng Phong nhìn Thiết Hải rời đi, trong lòng rất nghi hoặc. Trong thâm tâm của Thiết Hải chỉ nhớ rõ Thạch Hiểu Ba. Kỳ thật quân đội Thạch Hiểu Ba hiện tại cách nơi này hơn ngàn dặm, cho nên xông vào Thiếu Lâm tự không phải là lính của hắn. 10 năm trước, Thiếu Lâm tự trợ giúp quân Việt Phản Trung Tú đối kháng với Thạch Hiểu Ba. Kết quả Phản Trung Tú thất bại. Thạch hữu ba trong cơn tức giận liền hòa thiêu thiếu lâm tự, từ đó về sau hòa thượng thiếu lâm vẫn luôn để tâm cẩn thận, sao lại chọc tới quan binh, tả đăng phong đưa mắt trông về phía xa, bởi vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với thiếu lâm tự, bất quá thế lửa vẫn chưa lan rộng, điều này cho thấy đối phương cũng không phóng hòa tư tung, nếu không phải ngọc Phật nhờ bà, tả đăng phong cũng muốn tới để nhìn xem chuyện gì. Dù sao ba đại cao thủ thiếu lâm tử thì hắn làm bị thương mất hai. Nay địch nhân tới cửa, không có cao thủ đối phó, thiếu lâm tử sẽ thua thiệt nhiều. Cũng may là có thiết hài đúng lúc xuất hiện ở đây, hắn có thể quay về ứng cứu. Trời sinh tính tình hầu tử tinh nghịch, ăn được mấy hạt đậu liền bắt đầu đạp phá, vứt vỏ đậu lung tung. Tả Đăng Phong thấy thế liền không cho nó nữa. Nó cảm thấy không thú vị liền tới trêu chọc thập tam, thập tam vốn đã không thích nó, nhe răng trởn mắt nhìn nó uy hiếp, tả đăng phong vội vàng đi tới tách chúng ra, lấy đậu và rượu còn lại ăn uống xong, tả đăng phong tay niết tụ khí chỉ quyết, nghiêng người rửa vào cửa sổ ngủ gật, ngủ không được bao lâu đã bị âm thanh chiếc ghế dùng kê chậu nước rửa mặt vang lên, rầm rầm mở mắt ra liền thấy thập tam đang nổi giận đùng đùng đuổi theo hầu tử. Cũng không biết hầu tử chọc nó thế nào. Tuy hình thể hầu tử nhỏ nhắn. Nhưng cực kỳ linh hoạt. Trong phòng trên bay dưới nhảy tránh né thập tam đuổi theo. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhe răng với thập tam. Khiến cho thập tam cực kỳ tức giận. Như điên loạn mà đuổi theo nó. Tả đăng phong thấy thế bất đắc dĩ trèo xuống bàn tới khuyên can. Thật vất vả mới gọi được thập tam quay lại. Thì hầu tử tiếp tục tới trêu chọc. Sau đó tả đăng phong có quát la. Thập tam cũng không thèm nghe, ra vẻ không cho hầu tử một trận thì không ngừng. Hầu tử bị truy đuổi gắt gao, liền ôm lấy cửa sổ nhảy lên nóc nhà. Thập tam nhảy qua mái nhà đối diện rồi mượn lực xoay người nhảy qua, đuổi theo hầu tử. Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Tả Đăng Phong cười khổ, rồi thu dọn đồ đạc bị ngã. Hắn cũng không đuổi theo chúng. Hai chủ nhân của bọn chúng đều ở nơi đây. Cho nên bất kể là mèo đổi khỉ hay khỉ bỏ rơi được mèo thì sớm muộn chúng nó cũng quay về Vừa mới thu dọn căn phòng xong xuôi Tả Đăng Phong nghe trên đường phố chuyển đến bước chân rồn dập Lúc này đã nửa đêm về sáng Tiếng bước chân này có vẻ rất đột ngột Tả Đăng Phong tiến lại gần cửa sổ Phát hiện ở một con đường gần đó có một gã hoàng y tăng nhân chạy tới rất nhanh Thiết Hải đã trở về Không có ở đây Tà Đăng Phong nhận biết hòa thượng này, chính là hòa thượng đã hỏi cách hơ minh không? A-di-đà-phật, thí chủ cùng nữ thí chủ mau rời đi nhanh. Hòa thượng thấy tả Đăng Phong giò xét, vội vàng chạy đến dưới lầu ngẩn đầu nhìn lên. Tại sao? tả Đăng Phong cao mày hỏi. Người Nhật muốn tới tận cửa bắt người, đi nhanh đi. Hòa thượng vội vàng nói. Tiếng hít thở dồn dập của hắn cho thấy hắn một đường điên cuồng mà chạy đến đây. Bắt chúng ta, tại sao, tả Đăng Phong cũng không để hòa thượng đi lên, hắn không muốn người ngoài biết được hiện giờ ngọc Phật không thể nào di động, bọn họ tìm con khỉ, minh tỉnh sư thúc lỡ miệng nói ra, người Nhật đang tới nơi này, chủ chỉ âm thầm bày mưu đặt kế cho bần tăng tới đây báo cho thí chủ, minh tỉnh sư thúc chỉ là vô tâm, ngàn vạn lần thí chủ không nên trách, hòa thượng cố gắng hạ thấp âm thanh nói, Minh tĩnh đâu, tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên kinh hãi, đổi lại bình thường căn bản hắn không sợ hãi, cùng lắm là bỏ đi, nhưng bây giờ còn có Ngọc Phật đang nằm ở trên giường không thể đụng tới, ở nóc đại điện, Hoàng Y Tăng nhân nhanh chóng trả lời, là ý gì? Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn chừng xung quanh, phát hiện ngoài năm giảm phía tây bắc có một đội ngũ lính nhật đang tới. Mặc dù không thấy rõ nhân số Nhưng phán đoán đại khái không ít hơn 200 người Người nhận cầm súng chế vào chúng tôi Duy hiếp không cho minh tĩnh sư thuốc rời đi Không phải sư thúc cố ý bán đứng các ngư ỏi Thí chủ, người mau rời đi nhanh Vẫn tăng phải về Hoàng y tăng nhân nói xong liền xoay người chạy đi Sau khi Hoàng y tăng nhân đi Tả Đăng Phong cũng không có động tĩnh gì Hắn đang suy tư tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Rất nhanh hắn đã đoán mạch lạc sự tình. Hầu tử vẫn luôn theo Ngọc Phật du lịch xung quanh. Người trên giang họ cũng biết con khỉ là một trong 12 địa chi. Cái này không có gì là bí mật. Có lẽ đằng khi cũng biết điều này. Ngoài ra, chuyện thiết hài trộm hầu tử của Ngọc Phật bên ngoài sớm đã đồn đãi. Đằng khi biết thiết hài là Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm. Bên ngoài cũng truyền ra việc Ngọc Phật chặn cửa thiếu lâm tự. Kể từ đó Đằng Khi rất có thể thông qua người nằm vùng. Xác minh được thiết hài trở lại chùa. Liền xuất binh để cướp hầu tử. Nhất định là hắn. Tả Đăng Phong giận dữ trởn mắt. Sở dĩ hắn xác định Đằng Khi xuất lĩnh quân đội đến đây là bởi vì quỷ tử bình thường không bao giờ có hứng thú với một con khỉ. Mục đích chính của Đằng Khi tới Trung Quốc là vì tìm kiếm 6 con vật thuộc tính dương. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn sẽ không phó thác cho người khác làm thay. Nghĩ đến đây, tả đăng phong lập tức nhảy ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà đối diện. Hắn muốn qua đó xác định lại xem, nếu đúng là đằng khi dẫn đầu đến đây thì đây cũng là cơ hội báo thủ ngàn năm có một. Nhưng khi tả đăng phong lướt qua mái nhà đối diện thì dừng lại. Hắn nhớ lại lúc này hắn đang gánh vác trách nhiệm. Ngọc Phật hiện nằm ở trong phòng không hề hay biết. Thập Tam cùng Tiểu Hầu Tử đã chạy đi, nếu như hắn đi, bất cứ ai cũng có thể thương hại tới Ngọc Phật, nếu như đổi lại là người khác, Tà Đăng Phong căn bản sẽ không do dự, nhưng chính vì Ngọc Phật quá tín nhiệm hắn, chuyện sinh tử cũng phó thác cho hắn, nhận ủy thác của người phải hoàn thành, tuyệt không thể để người tin tưởng mình phải thất vọng, cho tới bây giờ tả Đăng Phong cũng chưa có trường hợp nào khó xử như vậy, hoặc là báo thù hoặc là ở lại bảo vệ Ngọc Phật. Lo lắng do dự hồi lâu, tả Đăng Phong quyết định đi báo thù. Ngọc Phật nằm ở chỗ này, bình thường thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lướt đi qua được hai mái nhà, tả Đăng Phong lần nữa dừng lại. Ngọc Phật trước khi đi từng dặn dò qua, ngàn vạn lần không thể động tới nàng. Tà Đăng Phong cũng không rõ ràng lắm, nếu như có người động đến nàng thì có hậu quả gì. Cho nên không thể để nàng một mình nơi này, dù chỉ có khả năng cực nhỏ mới gặp chuyện không may. Đây là chuyện rất vô trách nhiệm. Tâm niệm đến đây, tà Đăng Phong mực tức quay về phòng. Hắn đã há quyết tâm, bảo vệ Ngọc Phật là ưu tiên hàng đầu. Dù sao hắn cũng không thể chắc 100% đằng khi có trong đội quân đó. Khoảng cách năm giảm cũng không xa. Rất nhanh quỷ tử đã tiến vào tầm mắt tà Đăng Phong. Phía trước đội ngũ có một chiếc xe hơi nhỏ, ánh đèn xe và kính hạn chế tầm mắt tà Đăng Phong, khiến hắn không cách nào xác định người ngồi trong xe là ai. Sau khi lính nhật tiến vào thị trấn liền bắt một phu canh, rồi nói tên quán cơm nơi... Tà Đăng Phong đang ẩn thân, bắt gã dẫn đường, cùng lúc đó cũng phân ra một đội đi tới doanh trại Ngụy Quân Triệu tập thêm lính. Những hành động này Tả Đăng Phong đang đứng bên cửa sổ đều thấy rõ. Nhân số đội lính này vượt quá 200 tên, toàn bộ là súng thật đạn thật, dù vậy bọn chúng vẫn có cảm giác không an toàn, nên muốn điều động thêm Ngụy Quân nơi này đến trợ giúp. Điều này cho thấy, Quỷ đã biết hắn và Ngọc Phật không phải là người bình thường, tình thế cực kỳ nguy cấp. Tả Đăng Phong rất rõ ràng Nếu không rời đi thì sẽ bị quỷ tử vây ở nơi này, nhưng mà hắn lại không thể đi. Bởi vì không thể động vào Ngọc Phật, hắn chỉ có thể tắt ngọn đến trong phòng, nghĩ tất cả các biện pháp để kéo dài thời gian. Rất nhanh sau đó, quỷ đã bao vây toàn bộ quán cơm. Cửa xe mở ra, đại tá Đằng Khi thân mặc quân trang, thắt lưng gài kiếm từ trên xe bước xuống. Trước đó, tả Đăng Phong đã đoán được người ngồi trong xe đúng là Đằng Khi. Hắn cũng biết lúc này cần phải nhẫn nhịn, nhưng khi hắn thấy lại được khuôn mặt âm trầm của đằng khi thì lý trí bình thường bị sự giận giữ che mờ, điên cuồng hét lên một tiếng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Linh khí quanh thân đều dồn lên Hữu trưởng, giữa không chung xoay người, nhanh chóng xông về đằng khi cách đó không xa. Lúc này, tả Đăng Phong nhìn thấy không phải là hàng trăm họng súng vây xung quanh đằng khi mà hắn nhìn thấy đằng khi đang điên cuồng vung tay bạt tay vụ tâm ngữ. Điều này làm tả Đăng Phong giận dữ điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý niệm, cứu nhân đang ở trước mặt, phải giết. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 76, Kim Giáp Cương Thi tả Đăng Phong. Ở trong quán cơm, thuộc phía đông con đường, bọn đằng khi ở quán cơm chết về phía nam con đường, cách tả Đăng Phong hơn 30 mệnh. Tả Đăng Phong vừa nhảy ra lập tức lăng không nhào tới chỗ đằng khi. Tả Đăng Phong vì báo thủ mà nóng nảy. Chẳng những không thấy chung quanh đằng khi có rất nhiều quỷ tử. Còn không thấy đèn xe đằng khi đang bật sáng choang. Hắn vừa xuất hiện lập tức lộ ra ngay. Đồng thời tiếng hét của hắn đã khiến đám quỷ tử cảnh giác. Nên vừa nhìn thấy thân ảnh hiện ra là lập tức dơ súng lên nhắm thẳng vào hắn. Tả Đăng Phong vẫn không nhận ra vấn đề. Xem hơn trăm ngọn súng trường thành không khí Nghiêng người giảm bớt lực cản của gió Cực tốc vọt tới Cánh tay phải đưa ra sau điên cuồng tụ linh khí Chỉ đợi tới gần đằng khi là xuất ra một chiêu lấy mạng chó của tên kia Quân chính quy của quỷ tử có kỷ luật nghiêm khắc Trưởng quan chưa ra lệnh họ sẽ không nổ súng Tả Đăng Phong còn cách đằng khi hơn 5 trưởng thì nghe đằng khi hô Ha! Kêu phở ao Nghĩa là nổ súng Tả đăng phong nghe thế giật mình bình tĩnh lại, hắn biết không nên tới gần đằng khi thêm nữa, lập tức xoay người bọt lên nóc nhà bên tay phải trốn ngay, đồng thời vung tay phóng huyền âm chân khí về phía đằng khi. Huyền âm chân khí phát ra khiến không khí chung quanh trở nên rét lạnh, khoảng cách càng gần tả đăng phong thì luồng khí càng tập trung, vi lực càng lớn, khoảng cách càng xa thì luồng khí càng bị tán, vi lực càng nhỏ.